Ngọc Đế Kiếm ầm ầm buông ra, đồng thời vuông bay ra ngoài. Hả? Mọi người trong điện chủ đều biến sắc. Có điều tốc độ Ngọc Đế Kiếm cũng không nhanh, sau khi vòng vo hai vòng trong không trung, liền ầm ầm hạ xuống. Oanh! Ngọc Đế Kiếm cắm vào giữa trung tâm đại điện. Ba vị thần cảnh đều hiếp hai mắt lại. Kiếm này tên Ngọc Đế từng trảm toàn bộ thần cảnh của Nhật Nguyệt Minh. Diêm Xuyên nhàng nhạt nói. Hống. Một chúng cao thủ khí cảnh nhất thời ồn ào kinh ngạc. Từng trảm toàn bộ thần cảnh của Nhật Nguyệt Minh. Bọn họ đều chết trong tay Diêm Xuyên. Thần cảnh. Làm sao có thể. Mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía Diêm Xuyên. Thần cảnh của Nhật Nguyệt Minh bị diệt sạc. Tuy rằng rất nhiều người không muốn thừa nhận. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng trong đó có ba người là bị Diêm Xuyên chém giết. Bởi vì rất nhiều người đều tận mắt thấy. Rất nhiều người nói Diêm Xuyên mưu lợi. Thế nên không muốn thừa nhận. Nhưng hai người khác thì sao? Đều là do Diêm Xuyên giết. Một thanh ngọc đế kiếm coi như đánh thẳng vào vẻ kiêu căng của chư cường trong đại điện. Trước đó từng đập khí thế áp bước về phía Diêm Xuyên, nhất thời đã bị thanh ngọc đế kiếm chém đôi. Mí mắt một giả vương hiện vẽ kinh hoàng. Cường giả đại hà Tôn ta đã ở ngay bên ngoài ngự yêu tôm. Đại quân bốn phạn thủ hạ của ta cũng đang trên đường tới. Một giả vương. Ngươi có tin hay không? Không lâu lắm đâu. Ngay trong ngày hôm nay, ta liền có thể biến ngự yêu tôn các ngươi thành đất bằng. Xóa tên khỏi thiên hạ. Trong mắt Diêm Xuyên hiện vẻ lạnh lùng, nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Quận 2 chương 121 bước phục Ngự yêu tôn hạ. N, G, U, V, K, W, W, A, Y. Trong điện, một chúng cường giả kinh hải nhìn về phía Diêm Xuyên. Ngày hôm nay, biến Ngự yêu tôn thành đất bằng. Xóm tên khỏi thiên hạ. Giờ khắc này, một giả vương rốt cuộc biết được vì sao Diêm Xuyên bái phỏng ngự yêu tôm rồi. Đây chính là đe dọa, bức phục Tuy rằng lúc trước cũng đoán được hắn đến với ý đồ không hay, nhưng cũng không đoán được Diêm Xuyên dĩ nhiên ác đến như vậy. Một giả vương chăm chú nắm chặt tay, cảm giác trong đại điện áp lực vô cùng. Thở sâu, Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Đương nhiên, ngày hôm nay một mình ta tiến vào ngự yêu tôn, chính là đến với thành ý, chư vị ngồi đi, thờ. Một chúng cường giả đều hừ lạnh, chậm rãi ngồi xuống. Một giả vương. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Cường nhân của Đại Hà Tôn ta chỉ có tam u tôm mà thôi. Chỉ muốn tiếp tục làm minh hữu với ngự yêu tôn Không có bất luận cường hận gì. Diêm xuyên nói. Lúc này đây, nghe Diêm xuyên nói, mọi người có thể nghe lọc được. Đại Hà Tôn quyết chiến tam U Tôn Ngươi hẳn biết hung hiểm thế nào Ta cũng không muốn trong sự hung hiểm đó Lại có thêm nhân tố bất định là ngự yêu Tôn Thế nên ngày hôm nay Chúng ta phải giải quyết dứt khoát chuyện này Diêm Xuyên trầm giọng nói Nếu như không kết minh Ngươi liền diệt ngự yêu Tôn ta Một giả vương trầm sắc mặt, nói một giả vương Ngươi hẳn có thể cảm giác được thái độ của ta Ta không lựa chọn thu phục ngự yêu tôm ngươi đã là điểm giới hạn của ta rồi Đương nhiên Kết Minh tự nhiên có chỗ tốt của Kết Minh Đợi khi diệt xong tam u tôm Sản nghiệp tại vô ưu thành ta có thể nhượng lại cho ngươi một phần mười. Đồng thời hứa hẹn. Chỉ cần ngự yêu tôm không khiêu khích đại hà tôm ta. Đại hà tôm tuyệt đối sẽ không nhắm vào ngự yêu tôm. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi bảo chứng. Ngươi lấy cái gì để bảo chứng? Một lão giả thần cảnh quát lên. Ta nói chính là bảo chứng. Hiện tại ta cũng có thể viết sẵn hiệp định cho ngươi. Diêm xuyên cười nói. Ách! Lão giả thần cảnh kia ngưng sắc mặt. Xin nhớ cho kỹ một điểm chính yếu. Thiếu đại hà Tông ta. Người yêu tôn các ngươi sẽ là người biết mất đầu tiên tại vô ưu thành. Diêm xuyên mỉm cười. Thần sắc một giả vương biến ảo một trận. Hà hà hà, Diêm xuyên. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Ta rốt cuộc được kiến thức rồi. Năm đó Diêm đào không may chết đi. Ta cũng tiếc hận vô cùng. Một lần nữa kết minh. Đây kỳ thực cũng là ước nguyện mấy năm nay của ta. Nếu đã tới đây. Vậy kết minh đi thôi. Một giả vương bỗng nhiên cười nói. Diêm xuyên cũng mỉm cười. Trước ngự yêu, nhìn theo bóng diêm xuyên rời đi, sắc mặt đám người một giả vương âm trầm một trận. Vô liêm sĩ tiểu nhi miệng còn hôi sữa cũng muốn ép ngự yêu tôn ta phụ thuộc. Một lão giả thần cảnh lạnh lùng nói, không phải phụ thuộc là kết minh. Đại Hà Tôn không hề ảnh hưởng tới bất luận quyết sách gì của ngự yêu tôn chúng ta. Một lão giả thần cảnh ở bên cạnh như mày, nói Ta vẫn không nuốt trôi ngụm khẩu khí này Vậy sao vừa rồi ngươi không nói Ta chờ chữ môn Hai lão giả thần cảnh tranh luận Sau đó đưa mắt nhìn về phía một giả vương Lưu cương Một giả vương kêu lên Dạ Lưu cương tiến lên Nói thử suy nghĩ của ngươi xem một giả vương trầm giọng nói: “Dạc Sư Tôn vừa giả ý đáp ứng diêm xuyên kỳ thực đệ tử cũng có thể nhìn ra được. Lưu Cương cung kính nói: “A! Chúng đệ tử tại bốn phía đều cao mày. Đúng vậy. Đáp ứng diêm xuyên không xuất lực là được cho bọn họ tự liều mạng ngươi chết ta sống với nhau, Chúng ta tọa sơn quan hộ đấu. Lão giả thần cảnh đứng bên cạnh cười nói. Không, không thể như vậy. Lưu cương lập tức lắc đầu. Cái gì không thể như vậy? Lão giả kia cau mày. Tiền đầy của tọa sơn quan hộ đấu chính là. Hai con hổ kia không biết tới sự tồn tại của ngươi. Hiện tại khi hai đầu mảnh hổ chuẩn bị ẩu đã lại biết tới sự tồn tại của chúng ta. Tự nhiên sẽ không mặc nhiên cho chúng ta có thể tọa sơn quan hộ đấu. Hơn nữa. Hai đầu mảnh hổ thậm chí cùng công kết ngự yêu tôn ta. Lúc trước Diêm Xuyên nói hôm nay có thể sang bằng ngự yêu tôn. Tuy có thể là nói quá. Thế nhưng nếu bốn tôm đồng thời làm khó dễ. Chúng ta thực không còn bao nhiêu phương pháp xoay chuyển nữa. Lưu cương trầm giọng nói thần sắc mọi người cũng đều căng thẳng. Sư Tôn Kỳ thực ta cũng nhìn ra được. Diêm xuyên cũng nhìn ra người giả ý đáp ứng Nhưng hắn còn ký với người một minh ước. Cái minh ước này Nếu như vận dụng tốt Kỳ thực cũng có thể làm một kích trí mạng với tôn ta. Lưu cương trầm giọng nói. Minh ước kia có cái gì trí mạng chứ? Một người bên cạnh không tin, nói. Nếu chúng ta không thực hiện theo đúng minh ước. Diêm xuyên sẽ tuyên truyền tin tức về minh ước cho Tam U Tôn. Khiến Tam U Tôn nghi kỵ chúng ta. Nếu như dẫn tới việc Tam U Tôn bao vây tiểu trượt, Diêm Xuyên có thể tọa sơn quan hộ đấu rồi. Hơn nữa, Cho dù chúng ta đầu nhập vào liên minh Tam U Tôn, Bởi vì minh ước này được ký trước khi chúng ta gia nhập liên minh Tam U Tôn, Thế nên Tam U Tôn cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Như vậy, Tại khi Đại Hà Tôm quyết chiến với Tam U Tôm, chúng ta cũng sẽ bị coi thành pháo hôi, thành người đầu tiên bị bán đứng. Thế nên, Diêm Xuyên ký minh ước kia, nhìn như vô dụng kỳ thực lại là dụng tâm hiểm ác đáng sợ tới cùng cực. Lưu Cương trầm giọng nói, Cái gì? Vậy sao ngươi không nói sớm? Đang thanh tự đứng một bên nhất thời quát lên. Mọi người cùng tức giận nhìn lưu cương Lưu cương thở dài nói Sư tôn kỳ thực đệ tử cho rằng có thể kết minh Bởi vì tại vô ưu thành cho dù bọn họ không quyết chiến tới đây bị cô lập cũng chính là người yêu tôn ta Bởi vì thế cân bằng bị đánh vỡ tiếp theo khẳng định sẽ là âm mưu và chạm uồn uồn kéo tới Một giả vương khẽ thở dài Nhi tử này của Diêm Đào lợi hại hơn nhiều so với hắn năm xưa Một giả vương trầm giọng nói Sư Tông đã đáp ứng rồi Trên mặt Lưu Cương hiện nét vui vẻ Ai? Trung Quy cũng vì nội tình ngự yêu Tông quá kém Kết minh với Đại Hà Tông không biết là đúng hay sai Đại Hà Tông lúc này vẫn còn chưa đủ vốn va chạm với tam u tôm nữa. Mục giả vương lo lắng nói. Đang lúc mục giả vương lo lắng. Âm âm. Bên ngoài ngự yêu tôm. Bầu trời đột nhiên nổi trận kiếp vân cuồn cuộn. Tiếng sấm vần quanh. một cổ thiên uy cực lớn ác bắt xuống. Vô số yêu thú trong ngự yêu tôn kinh khủng nằm bò trên mặt đất chúng đệ tử càng kinh hãi không hiểu nổi. Thiên Phạt Là Thiên Phạt như ngày đó tại Vô Ưu Thành. Đó là Diêm Xuyên Diêm Xuyên ở bên đó là do Diêm Xuyên đưa tới. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Diêm Xuyên Nhi tử này của Diêm Đào được sinh ra thế nào? Mục giả vương lộ ra một ti cười khổ. Meo mèo! Trong rừng tiếng Miu Miu kêu vang tận trời. Đại lưu manh cổ họng ta khô cả rồi, không nên chảy nữa, meo meo Miu Miu oán giận kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf Quận 2 chương 123 bước đầu tiên. Phân hóa. Esher. mặt tự tự ưỡng đỏ. Đoạt lấy chiếc lược trong tay Diêm Xuyên. Lập tức đứng qua một bên. Bèo bèo. Âm âm. Thiên phạt kiếp vân. Chậm rãi thối lui. Miu miu. Lúc trước trong ngựa yêu tôn. Lão hổ kia rất nghe lời ngươi. Diêm Xuyên hiếu kỳ nói. Đó là tự nhiên ta chính là vua của vạn hổ. Toàn bộ lão hổ đều phải bái ta là lão đại. Miêu miêu nhất thời đắc ý nói. Ngươi không sợ chúng nó nuốt ngươi, luyện hóa huyết mạch ngươi để tăng huyết mạch bản thân chúng. Diêm xuyên cười nói. Ách! Nghe ra cũng có vẻ nguy hiểm. Miêu miêu nhất thời biến sắc. Lần sau nhớ cẩn thận có điều ngươi yên tâm. Sau này ta sẽ tìm rất nhiều lão hổ nghe lời cho ngươi điều khiển Diêm xuyên cười nói Meo meo đại lưu manh quả nhiên là người tốt Miu Miu lập tức nhảy lên vai Diêm xuyên Lấy lòng Xây Tử tử đứng một bên nhìn bộ dáng của Miu Miu Không tránh khỏi buồn cười Xa xa, lưu cẩn, phùng thái nhiên rất nhanh qua đây Thiên phạt Tử tử, ngươi thực, thật thật, lợi hại. Sắc mặt phùng thái hiện hiện vẻ cuốn quyết. Kiếp vân mới vừa rồi kinh khủng cỡ nào. Lưu cẩn có thể không có khái niệm. Nhưng phùng thái nhiên thì minh bạch được. Kiếp vân kia, không nói chính mình. Dù là hư cảnh bình thường. Khẳng định cũng phải xong đời. Phùng Thái Nhiên kinh ngạc nhìn tử tử, lập tức lựa chọn cách xa một chút. Vương tất cả đã nói xong cả rồi chứ? Lưu Cẩn lập tức tiến lên, nói. Diêm Xuyên đưa ra một quyển trục màu vàng trong tay, cười nói. Có ký tên của ba thần cảnh bên ngự yêu tôm, mọi việc đã xong. Ta nhìn xem. Phùng Thái Nhiên tiếp nhận, nhìn qua một chút. Minh ước Thứ đồ chơi này hữu dụng sao? Phùng Thái Nhiên nhớ mày nói Hiện tại một giả vương khẳng định còn do dự Quá vài ngày nữa Hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận tất cả Đến lúc đó sẽ tìm tới chúng ta Húng hồ Vừa rồi tử tử và miêu miêu cũng đã mệt sức Hôm nay thiên phạt vừa hiện Một giả vương càng thêm không rõ được nội tình của chúng ta. Đại sự cũng định rồi. Diêm xuyên thoải mãn nói. Thực sự. Phùng thái nhiên có chút sợ hãi than. Yên tâm đi. Tất cả đều ổn thỏa rồi. Kế tiếp chính là xử lý tam u. Tông thế nào thôi. Diêm xuyên mỉm cười. Đi ta lưu lại hỗ trợ ngươi. Ha ha. Phùng Thái Nhiên Thư Sướng nói Vô ưu thành Thượng ưu điện Tông chủ Thượng ưu tôm nhìn mấy người đệ tử đứng trước mặt Xử lý thế nào rồi? tôn chủ Thượng ưu công hỏi Phụ thân Nguyên bản đệ tử phụ trách thống kê sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh Những sản nghiệp này đều bị chúng ta lục lọi nắm giữ Chỉ cần thu thập hết Đến lúc đó cho dù mở ra chi đều Chúng ta cũng coi như nuốt vào hơn phân nửa sản nghiệp nhật nguyệt minh rồi Hơn nữa ai cũng không nói được gì Một gã nam tử cười nói Thượng nâng, ngươi trưởng thành rồi Tôn chủ thượng u, tôn cười nói Đều do công dạy dỗ của phụ thân Nam tử kia cung kính nói Có điều, phụ thân Vừa rồi Tôn Chủ Hạ U, Tôn và Thành Chủ đều phái người tới thúc giục. Hỏi chúng ta khi nào bắt đầu phân chi sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh? Thượng Nơ Nghi hoặc nói, Hừ, bọn họ không chờ được nữa rồi. Diêm xuyên, một giả vương tới hỏi còn nghe được bọn họ tới làm gì? Đến lúc đó cũng không phải không cho bọn hắn. Tôn Chủ Thượng U, Tôn trầm giọng nói, Phụ thân, vậy cấp cho họ bao nhiêu? Thượng nơ nhớ mày nói. Tôn chủ thượng u, tôn hơi trầm mặt suy nghĩ một trận, nói. Đến lúc đó rồi nói. Vâng, vô ưu thành, Diêm vương điện. Diêm xuyên, lưu cẩn, một giả vương, phùng thái nhiên đang tụ tập. Một giả vương kế tiếp cần phải nhờ ngươi bận biểu thêm một chút. Diêm xuyên cười nói. Nếu đã đáp ướm kết minh tự nhiên nghĩa bất dung từ có điều cụ thể cần làm như thế nào? Mục giả vương cười nói Bước đầu tiên, phân hóa tam u tung Diêm xuyên khẳng định nói Phân hóa Dùng sản nghiệp nhật nguyệt minh để phân hóa Mục giả vương hiếu kỳ nói Không tồi Đã gần 10 tháng rồi Sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh là khối thịt béo Ăn vào bụng rồi Giờ chắc đã tiêu hóa không sai biệt lắm Diêm Xuyên cười nói Không tồi Lần này thượng U Tông làm ăn tối quá Ta có thể cảm nhận được công chủ hạ U Tông và thành chủ đều có câu oán hận rồi Phùng Thái Nhiên ngật đầu Vậy là được rồi Hiện tại chúng ta muốn công chủ thượng vô kỵ của thượng U tôm phải nhổ ra khối thịt béo mà hắn đã tiêu hóa không sai biệt lắm kia. Diêm xuyên cười nói. Nhổ ra? Nhổ ra kiểu gì? Nuốt vào rồi thịt béo cũng tiêu hóa hết rồi còn có thể nhổ ra được sao? Mục giả vương kinh ngạc nói. Ta chính là muốn vậy, chờ khi hắn không nhổ ra được mới bắt hắn nhổ, là eo hắn phải nôn khang. Diêm xuyên cười lạnh nói. Thượng U Điện. Thượng Vô Kỵ Tông chủ Thượng U Tông, hắn đang nhớ mày nhìn một gã sứ giả trước mặt. Thượng Điện chủ thành chủ triệu tập Nam Điện hội ngụ, gọi ngươi hiện tại phải đi. Sứ giả cung kính nói. Hiện tại. Hội nghị Nam Điện Vì sao trước đó ta không biết? Thượng Vô Kỵ trầm giọng nói Thuộc hạ không biết Sứ giả lắc đầu Đã biết ta lập tức đi Lúc này trong phủ thành chủ Vẫn giống như 10 tháng trước Chúng Điện chủ một lần nữa hội tụ Có điều lần này người bên Thượng U Tôn còn chưa tới Diêm xuyên thở dài Nói Thành chủ, lần này thượng điện chủ kiếm tiền vào tối riêng, không ngừng cắn nuốt sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh, nhờ thành chủ nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, lần này thượng vô Kỵ có chút quá phận rồi. Tông chủ hạ u, tông như mày nói. Trịnh Hồng nhìn Diêm Xuyên khó miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Vậy ngươi nói thử nghe, phải làm sao bây giờ? Tránh cho bốn công chúng ta gặp thêm tổn thất. Khẩn cầu thành chủ tự mình đứng ra. Lấy danh nghĩ trung u công tiếp quản sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh. Do trung u công phân chia. Diêm xuyên trịnh trọng nói. “A Trình Hồng hơi bất ngờ. Một giả vương ở một bên gật đầu, nói. Thành chủ đức ca vọng trọng ta càng tin tưởng thành chủ hơn Ngươi có thể phân phối cho chúng ta theo đúng công đạo Trịnh Hồng khẽ nhíu mày Công chủ hạ u công cũng nhìn Trịnh Hồng tự như cũng muốn Trịnh Hồng đáp ứng Diêm xuyên tiếp tục mở miệng nói Ta xem qua Có bảy phần sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh đã bị thượng u công vô thanh vô tức ăn mất rồi Nếu thành chủ còn không ra ta cũng không biết nên làm thế nào. Thành chủ, mong ngài khổ cực một chút vì mọi người đi. Đúng vậy, thành chủ chỉ còn lại không quá ba thành chia cho chúng ta, chúng ta được bao nhiêu chứ? Cho dù quan hệ chúng ta với Thượng U, Tông không tệ thì làm sao? Một phần sản nghiệp này cũng liên quan tới sự phát triển của Tông Môn. Tôn chủ hạ U, Tôn cũng khuyên nhủ Trịnh Hồng nhìn mọi người trong điện. Thấy toàn bộ mọi người đều tán thành trung U, Tôn đứng ra phân phối. Trong lòng Trịnh Hồng cũng thư sướng không thôi. Nhưng trên mặt lại lộ ra một tia trầm trọng. Nói, nếu chư vị đều đồng ý như vậy được rồi. Điện chủ thượng U điện đến. Bên ngoài có tiếng truyền vào. Thượng Vô Kỵ nhanh chóng đi vào Đại Điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 2 chương 124 bước đầu tiên, phân hóa hạ. Tò, hành chủ, chư vị, lần này có chuyện gì sao? Thượng Vô Kỵ hỏi. Giờ khắc này. Diêm xuyên trầm mặt không nói thậm chí trên mặt còn biểu hiện ra một tia trầm trọng. Vừa rồi Diêm xuyên đã đồng ý quyền phân phối tài sản của Nhật Nguyệt Minh dành cho thành chủ rồi. Thượng huyên! Không cần ngươi bận bịu nữa. tôn chủ hạ u công nói. Cái gì? Thượng vô kỳ biến sắc. Diêm xuyên, ngươi xác thực là vậy. Thượng Vô Kỵ lạnh lùng nói. Diêm Xuyên nhìn Thượng Vô Kỵ, hơi cười khổ một trận, nói. Không sai ta nghĩ do thành chủ phân phối sẽ tốt hơn. Hừ! Thượng Vô Kỵ hừ một tiếng với Diêm Xuyên, không để ý tới hắn nữa. Thành chủ chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn nhúng tay vào làm gì? Thượng Vô Kỵ nhất thời phẫn nộ quát. Nhúng tay cái gì? Có chỗ nào không thiết hợp sao? Chẳng lẽ Thượng U Tông phân phối không phải công bình? Đội ai phân phối chẳng được? tôn Chủ Hạ U Tông Kỳ Quái nói. Hừ ta không có hỏi ngươi. Thượng Vô Kỵ Hừ lạnh, nói. Ngược lại, Thượng Vô Kỵ nhìn về phía Trịnh Hồng, nói. Thành Chủ, vì sao phải làm như vậy? Trịnh Hồng khẽ thở dài. Nói, không phải là ý của ta, là ý của mọi người, ngươi không tin cứ hỏi một chút. Thượng vô kỵ nhìn về phía mọi người xung quanh. Diêm xuyên gật đầu, một giả vương gật đầu, tôn chủ hạ u, tôn gật đầu, trịnh hồng gật đầu. Trong nháy mắt thượng vô kỵ coi như vị cô lập trong lòng nhất thời ngẹn ra một cổ tà hỏa. Thượng Vô Kỵ kỳ thực ta phân hay ngươi phân cũng đều như nhau, không phải sao? Trịnh Hồng nói. Thượng Vô Kỵ cũng có thể nghe ra ý ám chỉ của Trịnh Hồng. Đây là nói đồng minh tam u tôm. Đến lúc đó không ít phần tốt cho chúng ta. Thế nhưng có nhiều chỗ tốt thế nào cũng chẳng bằng tự mình phân chia. Sắc mặt Thượng Vô Kỵ nguyên một mảnh ôm trầm. Nhìn tất cả mọi người đều đồng ý. Thượng vỗ kỵ chỉ còn biết bất đắc dĩ nói. Đúng vậy tất cả nhờ vào thành chủ. Lúc này, Diêm Xuyên thấy đã đến lúc vàng mở miệng nói. Lần này tốc độ phân chi của thượng u tôm quá chậm. Không biết trung u tôm còn cẩn phải bao lâu nữa. Ta nghĩ hẳn nên có một tôn môn hỗ trợ thành chủ. Như vậy mới có thể thực hiện nhanh chóng một chút. A Mọi người đều nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Ta thấy ngự yêu tôn là được, mọi người thấy thế nào? Ta! Ta sao được? Một giả vương nhất thời kêu lên. Trịnh Hồng nhìn một giả vương thần sắc trong mắt khẽ động, nói. Cũng tốt, có người yêu tôm hỗ trợ trung u tôm ta hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đã vậy, Diêm Xuyên chờ tin tức tốt từ thành chủ. Diêm Xuyên rời đi. Không lâu sau khi Diêm Xuyên rời đi, một giả vương cũng rời đi. Trong đại điện chủ còn có tôm chủ tam u tôm. Thượng vô kỵ bị ép nhổ ra miếng thịt béo. Trong lòng tất nhiên không sản. Thịnh Hồng và Tôn Chủ Hạ U Tôn tự nhiên tốt hơn. An ủi đối phương một trận. Đồng thời đồng ý giữ lại cho Thượng U Tôn rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới khiến tâm tình Thượng Vô Kỵ hòa hoãn được chút. Có điều muốn Thượng Vô Kỵ hết giận thì không thể. Mắt thấy thịt béo nuốt vào rồi còn phải nhổ ra. Trong lòng hắn khó mà cân bằng lại được. Trên đường rời đi, trong lòng thượng vô kỵ luôn luôn có loại cảm giác không nói thành lời. Không đúng. Sắc mặt thượng vô kỵ trầm xuống. Thân hình khẽ động, hắn liền thay đổi lộ tuyến, đi thẳng về phía quý phủ của mục giả vương. Quý phủ mục giả vương. Mục giả vương, ngươi nói cho ta biết trước khi ta đến vô ưu điện, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thượng vô kỵ nói Không có gì à Một giả vương lắc đầu không chịu nói Nhưng tổng mắt lại lón ra một ti bất định Một giả vương Thượng u tôm ta và ngự yêu tôm ngươi thế nhưng tương giao rất tốt Lần trước ta cũng để lại một phần trầm hương phương Tây cho ngươi Ta chỉ muốn biết chuyện thật Ta sẽ không nói gì nhiều Người nhất định phải nói cho ta biết Thượng Vô Kỵ chờ đợi nói Nhìn Thượng Vô Kỵ Thần sắc mục giả vương biến ảo Một trận cuối cùng khẽ thở dài Nói Ai Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vì sao Diêm Xuyên phải đổi giọng Muốn cho Trịnh Hồng phân chia Diêm Xuyên Hừ Tại phong yêu Sơn Mạch Có danh tiếng huyết mà Nhưng ta và ngươi đều thấy rõ Hắn chỉ có tu vi tinh cảnh Tại trước mặt chúng ta không đáng kể chút nào Một giả vương trầm giọng nói Không sai Diêm xuyên có bốn vạn đại quân Thì tính sao Hiện tại tiến vào phong yêu sơn mạch Cũng không còn thấy gì nữa Có thể hoác quan kia đã dẫn theo bốn vạn đại quân đi rồi Một mình Diêm Xuyên tính là gì? Đúng Kỳ thực là thành chủ Tôn chủ hạ U Tôn mời ta và Diêm Xuyên đi trước vô ưu điện Sau đó hai tôn bọn họ bơn U Vinh Quy Quy Cường Bắt Diêm Xuyên đáp ứng Một giả vương nói Lúc đó ta thấy ánh mắt Diêm Xuyên không được tự nhiên Nguyên lai là do Trịnh Hồng Thượng Vô Kỵ biến sắc Trịnh Hồng Ngay cả ta cũng tính toán Trong lòng Thượng Vô Kỵ nhất thời nổi lên sóng giận Một giả vương cười lạnh một trận nói Đây tính là gì? Chỉ cần nuốt vào sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh Thực lực công môn không nói được gia tăng gấp đôi thêm hơn phân nữa là hoàn toàn có thể. Qua vài chục năm, chỉ cần đào tạo ra gấp đôi số đệ tử thần cảnh, làm như thế nào đều đáng giá. A A A Trịnh Hồng Con mắt Thượng Vô Kỵ đỏ lên. Thượng Vô Kỵ vốn rất tức giận chuyện Trịnh Hồng bị một giả vương trêu chọc thì nổi lửa giận. Một giả vương làm bộ nói T H U Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Huyên, hay là thôi đi Lúc trước trong đại điện ngươi đã hứa Bây giờ đổi ý thì sẽ bị mọi người chỉ trước Thượng Vô Kỵ sắc mặt âm trầm nói Không ta không thể nuốt trôi cục tức này Một giả vương khẽ thở dài nói Ai? Thượng Vô Kỵ đầu ớt hơi tỉnh táo lại Không đúng tại sao? Tại sao Diêm Xuyên muốn nhường cho Thượng u Tôn ta phân phối rồi lại nhường cho Trung u Tôn cai quản? Mục giả vương cười lạnh nói Hờ! Chuyện này ngươi không nhìn ra sao? A Mục giả vương cười lạnh nói Đại Hà Tôn có bốn phong thiên điệu Huyền Hoàng Diêm Xuyên là thiên phong Hiện tại hoác quan mang bốn vạn đại quân chạy mất. Hắn chỉ có một mình. Ở Đại Hà Tôn có quyền thế gì? Ba phong khác không chèn ép hắn sao? Tại sao hắn phải giúp Đại Hà Tôn? Vậy thì tại sao? Một giả vương giải thích rằng Diêm Xuyên tranh giành vì mình. Lúc trước chắc là chờ ngươi phân phối hắn sẽ chuyển phần đó vào danh nghĩa của tử cô nương. Khi đó nó là của hắn. Đại Hà Tôn không thể chia chát gì. Khiến Đại Hà Tông tham gia không bằng khiến ngươi phân cho hắn. Thượng vô kỵ mất đi chút nghi hoặc. Nói đúng, nói đúng. Mục giả vương khuyên. Ai thương huyên, ngươi nhận định đi. Nhưng bà U tôm quan hệ không tệ, chắc thành chủ sẽ cho ngươi nhiều hơn ta một chút. Thượng Vô Kỵ trong mắt đỏ rực nói. Không được, ta không cam tâm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tranh giành với ta? Thật ra, ai? Mắt Thượng Vô Kỵ sáng lên, hỏi dồn. Một giả vương, ngươi có cách gì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 125 bước thứ hai tiếp toán thượng Tò Hát ra không có gì, ngươi xem như ta không nói. Thượng Vô Kỳ Trân Thành nói Không, xin hãy chỉ điểm ta sẽ hậu báo. Một giả vương nói u v w w m Chuyện này nói đến thì điểm mấu chốt nhất vẫn là Diêm Xuyên. Mặc dù Diêm Xuyên không có năng lực tranh giành sản nghiệp này nhưng trên danh nghĩa hắn nắm giữ sản nghiệp Nhật Nguyệt Minh. Danh chính thì ngôn thuận. Chỉ cần Diêm Xuyên đồng ý cho thượng huynh cải quản thì thượng huynh chiếm cứ đạo nghĩa thành chủ cũng không có cách nào. Thượng Vô Kỵ nói. Đúng đúng chỉ cần Diêm Xuyên đồng ý. Phải rồi, còn ngươi nữa, Diêm Xuyên, nếu ta thuyết phục được Diêm Xuyên thì ngươi phải giúp ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ chia cho ngươi nhiều chút. Một giả vương ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Vô ưu thành tử tâm sơn trang. Diêm Xuyên, một giả vương, lưu cẩn, phùng thái nhiên ngồi trên ghế đá trong sân của tử tử. Tuế kiếm sinh đứng cách không xa. Tuế kiếm sinh cười nói. Sư thuốc thượng vô kỵ đến chơi cầu kiến sư thuốc. Diêm xuyên lắc đầu cười nói. Không gặp. Tuế kiếm sinh đắc ý cười nói. Vậy ta đuổi đi ngay. Mục giả vương tò mò hỏi. Thật sự không gặp. Diêm xuyên mỉm cười nói. Sẽ gặp nhưng chưa phải là lúc. Mục giả vương cười khổ nói. Hiện tại ta bắt đầu mừng vì quyết định lúc trước. “A! Mục giả vương lắc đầu không nói mình mừng cái gì. Mục giả vương hỏi. Tiếp theo làm thế nào? Diêm xuyên trầm giọng nói. Bước thứ hai tiếp oán. Mục giả vương tò mò hỏi. Tiết oán. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngày hôm đó ta khiến ngự yêu tôn của ngươi giúp đỡ trung u tôn chính là vì hôm nay. Chắc chắn Trịnh Hồng sẽ ngụy trang công chính. Cho ngự yêu tôn của ngươi tham gia. Nhưng vậy mới tốt. Ngự yêu tôn có thể chế tỏa oán khí cho họ. Làm thế nào? Diêm Xuyên cười nói. Thượng ưu tôn nuốt nhiều sản nghiệp của Nhật Nguyệt Minh như vậy. Chắc chắn không chịu dễ dàng phun ra. Khi đệ tử trung u tôm đến đòi nhất định sẽ sản sinh tranh chấp. Ngươi chọn đệ tử có đầu ớt nhanh nhạy đi qua. Khiến tranh chấp này gây lơn. U Vinh Quy Quy Ờ Đơn Lên là được. À, làm lớn chuyện. Diêm xuyên chắc chắn nói. Chính là ở bên trong lửa góp gió khiến cuộc cãi vãi nhỏ biến thành đánh lộn. Một giả vương gật đầu, nói, U, V, K, W, -w M. Diêm xuyên cười nói, yên tâm, vở diễn chính sách bắt đầu. Vô ưu thành trong một khu kinh doanh buôn bán tại một tử lâu to lớn. Không khí tử lâu cực kỳ nặng nề. Thật nhiều tu giả bao vây tử lâu. Đại sảnh tử lâu, người hai phe đối đầu nhau. Người dẫn đầu, một người đàn ông áo đen quát. Trung U Tôm. Hừ các ngươi đến làm gì? Đây là sản nghiệp của thượng U Tôm ta. Phe bên kia là người đàn ông áo đỏ. Trong người đàn ông áo đỏ có lẫn vào lưu cương của ngự yêu tôm. Lưu cương như là làm nền, đứng bên cạnh nhìn. Thủ lĩnh áo đỏ quát. Khốn kiếp, cái gì mà sản nghiệp của Thượng U tôm các ngươi? Đây rõ ràng là của Nhật Nguyệt Minh, mấy tháng trước các ngươi cưỡng ép mau với giá thấp. Thủ lĩnh áo đen không chịu thua rống trở lại. Mua được thì chính là của chúng ta. Phụng lệnh của Thành Chủ Người thượng u tôn các ngươi tập thể rút khỏi khu vực này chờ chúng ta xét duyệt xong lại tới. Sảng nghiệp trước kia các ngươi biển thủ toàn bộ xóa bỏ. Khốn kiếp không có lệnh của tôn chủ chúng ta quy không đi. Hai bên chửi lộn ai nấy bút máu nóng. Lưu cương đứng trong góc nhàng nhãn ớt. Mặt của thành chủ không phải tùy tiện cho đám tạp chủng các ngươi đánh. Thủ lĩnh áo đen xông lên. Ai, và nội nó, là ai chửi ta? Lại một thanh âm la lên. Đánh người. Khốn kiếp. Bà nội nó. Đánh. Trong tử lâu hỗn loạn. Đám tu giả điên cuồng chém giết. Phúc chốc bốn phía tử lâu bị kiếm khí cường đại tổn hại hơn phân nữa. Ẩm um, ầm um, ầm, um. Tử lâu có kiên cố hơn cũng chịu không nổi đám tu giả lăng qua lộn lại, chết mắt sụp đổ chiến đấu càng hỗn loạn. Thượng ưu điện Thượng nơ nhớ mày nói Phụ thân, Diêm Xuyên vẫn không chịu gặp người. Thượng vô kỵ sắc mặt khó xem nói Huyết ma cái quái gì bị trịnh hồng hù đã sợ rồi. Thượng nơ lo lắng nói Vậy giờ làm sao đây? Thượng vô Kỵ trầm giọng nói. Hẹn, lại hẹn nữa. Tôn lệnh. Trong khi hai phụ tử trò chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu sốt ruột. Một đệ tử thượng u công kinh hoàng la lên. Tôn chủ, nguy. Nguy rồi. Thượng vô Kỵ trầm giọng nói. Làm sao vậy? Người trung u, tôm đuổi đệ tử tôm ta đi, đánh đệ tử tôm ta. Có 10 đệ tử bị đánh gãy chân, còn có một người trên đường nâng về chóng không nổi đã bỏ mạng. Thượng vô Kỵ biến sắc mặt nói. Cái gì? Thật là thảm thiết, tôm chủ, ngươi đi nhìn đi. Thượng vô kỵ nhanh chóng lao ra. Trong một đại sảnh. Mười đệ tử bị chém hai chân khóc nhìn Thượng Vô Kỵ cáo trạng. Tôn chủ, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Thượng nơn sắc mặt khó xem nói. Phụ thân Trịnh Hồng muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Ta không tin, ta không tin. Thượng Vô Kỵ bay lên trời, hướng tới phủ thành chủ. Thượng Vô Kỵ bay vào trong vô ưu điện. Thành chủ trịnh hồng trầm giọng nói. Thượng vô kỵ, ngươi có ý gì? Tại sao suối ruột đệ tử đánh đệ tử trung u tôm của ta? Ta suối ruột. Thượng vô kỵ bị tức ngẹn đỏ mặt. Hai người trừng nhau. Tôm chủ hạ u tôm khuyên nhũ. Ai, hai vị, làm sao vậy? Làm sao thế này? Thượng vô kỵ quát. Đệ tử của hắn đánh bị thương đệ tử của ta Thành chủ trịnh hồng cũng rống Đệ tử của ngươi Hừ, đệ tử của ta cũng nói là đệ tử của ngươi ra tay trước Còn nữa, tại sao đệ tử của ngươi ở lại đó không chịu đi? Thượng vô kỵ giọng điệu lạnh văn hỏi ngược lại Đây, trung ưu tôm đến đâu là thượng ưu tôm ta phải né tránh sao? Tôm Chủ Hạ U Tôm la lên Thượng Vô Kỵ Trịnh Hồng Hai người bình tĩnh lại Có chuyện gì lớn lao Cần gì như vậy Tôn Chủ Hạ U Tôm phát hiện Quan hệ giữa hai tôn lạ thương Nên đứng ra điều đình Một canh giờ sau Tình hình bớt căng thẳng hơn Thượng Vô Kỵ bay đi Nhưng lòng gã vẫn rất tức giận Tôn Chủ Hạ U Tôm khuyên nhũ Thành chủ, theo ta thấy thì chúng ta phải cẩn thận chút, ta cứ có cảm giác đây là âm mưu của tiểu tử Diêm Xuyên. Thành chủ Trịnh Hồng gật đầu, nói. Ta cũng cảm giác tới rồi ta sẽ cẩn thận. tự tâm sơn trang. Lưu cận báo cáo với Diêm Xuyên. Lưu cận bẩm báo. Vương. Đã hơn một tháng. Thượng U tôm Trung U tôm tổng cộng xảy ra 12 đợt xung đột. Hai bên đệ tử bị thương 50 người. Có 10 người chết. Mục giả vương cười nói. Oán khí này đã tiếp lũy xong. Diêm xuyên cười nói. Vẫn chưa đủ, đây đều là đệ tử đê giai, có oán khí cũng không đủ lớn. Nhưng lần này các ngươi làm tốt lắm, vì các ngươi khiến 10 người chết. Một giả vương đắc ý cười nói, là đệ tử kia của ta, Lưu Cương, tiểu tử này tâm tính hơi tàn nhẫn. Lưu Cương Một giả vương gật đầu, nói, “U, Vinh, Quy Quy, Mơ, mười người chết đều là lặng lẽ cho một đao. Diêm xuyên mỉm cười nói, Lửa đã cháy, là lúc trở mặt thành thù. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz. Quận 2 chương 126 bước thứ hai tích toán hạ. A! Diêm xuyên tự tin nói. Bước thứ ba tử cựu Tiếp đến phải xem ngươi, đại hạ tôn thậm chí là ta sẽ hết sức phối hợp ngươi thực hiện bước thứ ba. Tử cựu Diêm xuyên thản nhiên nói. Ba U Tông lập tức sẽ trừ danh Sắp rồi Thượng U Điện Thượng Vô Kỵ nhớ mày đi tới đi lui trong đại điện Hơn một tháng nay tóc gã bạc mấy cọng Trung U Tông Thượng U Tông tranh chấp khiến Thượng Vô Kỵ có cảm giác bị tính kế Chuyện này là sao? Rốt cuộc là ai tính kế ta? Chắc chắn có âm mưu gì đó Thượng Vô Kỵ lòng rất bức rức. Một đệ tử xông vào đại điện kêu lên. Báo. Thượng Vô Kỵ bực mình quát. Có cân hơn u uh, UFN e, gì? Bẩm sư phụ Diêm Vương Điện truyền tin tức đến. A Một đệ tử của chúng ta xâm nhập Diêm Vương Điện. Thấy Diêm Xuyên vừa trở về. Bẩm báo sư phụ sốt ruột thế nào? Diêm Xuyên đã đồng ý rồi. Mắt Thượng Vô Kỵ sáng lên. Đã đồng ý. Đệ tử kia đáp. Vâng, nói là giữa trưa ngày mai mời sư phụ đi Diêm Vương Điện gặp mặt. Tốt, tốt. Thượng Vô Kỵ rốt cuộc gặp một chuyện suôn sẻ. Giữa trưa ngày thứ hai, Thượng Vô Kỵ mang hai đệ tử vội chạy tới Diêm Vương Điện. Diêm Xuyên đã chờ ở bên ngoài Diêm Vương Điện. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Thượng Điện Chủ, Diêm Vương Điện Đơn Sơ, xin đừng trát. Thượng Vô Kỵ Khách Sáo Giang. Đâu, đâu có. Thượng Điện Chủ đến tìm ta nhiều lần mà ta bận làm việc bên ngoài, thành thật xin lỗi. Không sao. Diêm Xuyên cười nói. Mời ta đã chuẩn bị mỹ tử của Đại Hà Tôn ta, nếu Thượng Điện chủ không chê thì xin bình phẩm một phen. Vô ưu thành trong một vùng rừng núi. Một tiểu sơn pha, xung quanh sương trắng tràn ngập, bên trong có 14 bóng người. Phùng Thái Nhiên dẫn đầu, sau lưng lão đứng phong chủ ba phong Đại Hà Tôn, đoạn tam thuật và một số gương mặt mới. Một khuôn mặt lạ trầm giọng hỏi. Chữ muôn. Vội vã gọi chúng ta trở về chỉ vì để thần cảnh đại hà tôn ta và ngự yêu tôn ám sát một đám khí cảnh. Tin cảnh sao? Một người khác sắc mặt khó xem nói. Đúng vậy cái này quá. Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói. Ám sát một đám khí cảnh. Ha ha, các ngươi trở về nên không biết nhiều chuyện. Tám thần cảnh ra ngoài chỉ sáu người trở lại nhưng vẫn hơi thiếu thôi cũng được tiếp theo nhất định phải giúp hết sức. Ba cường giả ngự yêu tôn trầm giọng nói. Phùng tôn chủ yên tâm, ngự yêu tôn ta nhất định sẽ giúp hết sức. Phùng thái nhiên gật đầu, nói. U, V, -W, w, W, M. Đoạn tam thuộc hỏi. Chưởng môn, mọi chuyện sắp xếp xong chưa? Phùng Thái Nhiên cười nói. Được rồi, Diêm Xuyên đã mời Thượng Vô Kỵ đến Diêm Vương Điện tiếp theo sẽ là quá trình Thượng Vô Kỵ ma hóa. Ma hóa? Phùng Thái Nhiên cười lạnh nói. Chờ đi, Thượng Vô Kỵ rất nhanh sẽ trở thành tên điên. Mạc Vô Hối nghi hoặc hỏi. Vậy chúng ta sẽ giết ai? Phùng Thái Nhiên cười nói. Chủ yếu là hai người, Thượng Đại Sơn, Thượng Nơn. Mạc Vô Hối nhíu mày nói. Thượng Nơn. Đó là nhi tử của Thượng Vô Kỵ Tu Vi Khí Cảnh. Thượng Đại Sơn. Đó là đệ đệ của Thượng Vô Kỵ, một trong năm thần cảnh của Thượng U Tôn. Phùng Thái Nhiên trầm giọng nói. Đúng vậy Thượng U Tông Trung U Tông xung đột hai tháng Tự thương gần trăm Thượng Vô Kỵ rốt cuộc kêu đệ đệ Thượng Đại Sơn đến trong thành tòa trấn Đây là nhân vật máu chốt chúng ta đợi gần 1 năm Tới khi đó cùng nhau ra tay quyết không thể để hắn chạy thoát Đoạn tam thuật cười nói Yên tâm đi Chúng ta đến 14 thần cảnh, chẳng lẽ không nhốt hắn được sao? 14 thần cảnh mai phục ở một tiểu sơn cốt phía xa. Hai thực lực, gần 50 người rằng co, một bên đen, một đen đỏ. Thủ lĩnh áo đỏ quát lạnh. Khốn kiếp, hôm nay các ngươi với cốt ra khỏi đây. Trong đám người thủ lĩnh áo đỏ sen lẫn lưu cương, đang thanh tử ở một bên hát đệm. Thủ lĩnh áo đen rống trở lại. Chỗ này là địa bàn của thượng U, Tông ta các ngươi cút đi. Lưu cương châm lửa thổi gió nói, Hờ, cút, ngươi nghĩ rằng chúng ta là chó sao? Kêu chúng ta cút. Trong đám người, đang thanh tự quát. Khốn kiếp, đã hai tháng, Giết mười sư huynh để chúng ta. Đám tạp chủng các ngươi ta liều mạng. Rai, ầm, muốn chết, bùng, phút chốt hai phe lại mãnh liệt va chạm Rút ra trường kiếm, lấy ra pháp bảo Chiến đấu trong sơn cốt ầm ẻ không dứt Cuồng phong gào thét, các bay đá chạy Xung đột lớn mới lại bắt đầu A ác Trong xung đột hỗn loạn truyền đến từng tiếng hét thảm Hắn đánh bị thương Mã Sư Huyên, hãy báo thù cho Mã Sư Huyên. Lục Sư Đệ Hắn làm lục Sư Đệ tàn phế, đánh cho ta, đánh cho ta. Chiến đấu cực kỳ hỗn loạn, gần trăm người tinh cảnh khí cảnh ẩu đã nhau. Lúc này sâu trong sơn cúc có bảy tám người đến. Người dẫn đâu là một ông lão tóc trắng. Mắt sáng như ánh sao, bên cạnh lão là nhi tử của Thượng Vô Kỵ, Thượng Nơn. Thượng Nơn cười khổ nói, Nhị Thúc lại đánh nhau. Ông lão tóc bạc Thượng Đại Sơn nói, Cứ kéo dài như vậy không phải là cát. Thượng Nơn cười khổ nói, Chỉ cần phụ thân thấy Diêm Xuyên thì mọi chuyện dễ dàng giải quyết. Nhưng có lẽ Trung U Tôn cũng biết tình hình gấp rút, nên mới từng bước ép sát. Thượng Đại Sơn hừ lạnh, hờ, tiếng hừ vang dội xong vào đám tu giả hỗn loạn. Các tu giả dừng lại, mặt đất nằm bảy, tám người trọng thương. Thượng Đại Sơn hừ lạnh nói, khốn kiếp ai cho các ngươi lá gan, dám đến địa bàn của Thượng U Tôn ta gây sự. Một người đàn ông nằm trên mặt đất biểu tình độc ác nói Đây không phải là Thượng U Tông của ngươi, là của Trung U tôm ta Thượng Đại Sơn mặt lạnh xuống, vung tay Ẩm, người đàn ông vốn đã bị thương nặng giờ hộp máu bay ra ngoài, thương càng thêm thương Thượng Đại Sơn lạnh lùng nói Không lớn không nhỏ Lại có đệ tử Trung U Tông tiến lên Thì ra là Thượng Đại Sơn tiền bối. Thượng U Tôn chính ngồm đồng ý nhường ra nơi đây tại sao cứ không chịu đi. Ngươi là ai? Thượng Đại Sơn quát mắng đám đệ tử Trung U Tôn. Trong lúc mọi người không chú ý. Lưu Cương. Đang thanh tử mang theo đệ tử mới rồi đã bị thương nay còn nặng thêm rời khỏi đám người. Lưu Cương ẩn vào núi rừng. Đan thanh tử mang đệ tử trung u, tôn trọng thương hôn mê nhanh chóng xuyên qua rừng núi. chạy hướng vô ưu điện. Một giả vương đang cùng thành chủ trịnh hồng nói chuyện rất là vui vẻ. Đan thanh tử bỗng mang một người bị thương vọc vào đại điện. Đan thanh tử sốt ruột xong vào đại điện, la lên. Sư phụ, không tốt, không tốt. Một giả vương lạnh lùng nói. Khốn kiếp không biết đây là đâu sao Là chỗ cho ngươi xông loạn sao Đang thanh tử sốt ruột nói Sư phụ Thành chủ Thượng Đại Sơn của Thượng U Tôm xuống tay Không để ý tình cảm Năm Tôm ta đánh bị thương đệ tử của Trung U Tôm Người này bị Thượng Đại Sơn đánh thương Không cứu nữa thì sẽ hết thuốc cứu chữa Thành chủ Trịnh Hồng biến sắc mặt nói Cái gì? Không thể nào! Thành chủ Trịnh Hồng nhanh chóng tiến lên Thấy đệ tử Trung U Tôn hôn mê thì mặt trầm xuống Đẩy một chưởng vào người đó Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.r Quận 2 chương 127 mươi thâm đột V Úi vù Người kia chậm rãi tỉnh lại trông thấy thành chủ trịnh hồng Người kia bi thương nói Sư bác thượng đại sơn ra tay Đệ tử làm trung u tôm mất mặt rồi Thành chủ trịnh hồng mặt trầm xuống Thượng đại sơn Thật sự là thượng đại sơn Đang thanh tự sốt ruột nói Thành chủ ngươi cứ giúp hắn đi Thành chủ Trịnh Hồng sắc mặt khó xem nói. Hắn không chết được. Mang ta đi gặp Thượng Đại Sơn. Ta muốn xem thần cảnh như hắn sao có mặt mũi xuống tay với một khí cảnh. Đang thanh tử thành chủ Trịnh Hồng, một giả vương nhanh chóng bay hướng Sơn Cốt. Âm! Um, một tiếng vang thật lớn. Đám đệ tử trung u, công thuộc lùi, có nhiều người bị lực lượng mạnh mẽ chóng thương. Thượng Đại Sơn lạnh lùng nói, Hừ, đây là ta thay mặt trịnh hồng giáo dục các ngươi, không lớn không nhỏ. Đám đệ tử thượng u, công thấy nở mặt nở mày. Giữa không trung truyền đến tiếng gầm. Hừ giáo dục thay ta. Thượng Đại Sơn, ngươi có tư cách gì giáo dục thay ta? Thành chủ Trịnh Hồng, một giả vương, đang thanh tử từ trên trời đáp xuống. Bái kiếp sư phụ. Bái kiến sư thuốc. Bái kiến sư tổ. Xung quanh truyền đến tiếng kêu mừng rỡ của đệ tử Trung U Tôn. Âm. Ba người đáp xuống trước một thượng đại sơn. Thượng đại sơn lạnh lùng nói. Trịnh Hồng, ngươi đừng quá đáng. Thành chủ trịnh hồng lạnh lùng nói. Ta quá đáng. Là ngươi quá đáng mới đúng. Một giả vương khuyên nhũ. Thượng đại Sơn ngươi xin lỗi thành chủ đi, dù sao là ngươi ra tay trước. Xin lỗi. Phiết đừng mơ. Tượng dân. Dân. Quy. Quy. A. T. Cơn. U. U quy quy nương ngâm có tính tôi đám đệ tử khốn kiếp các ngươi dám mỗ nghiệp lão phu không lớn không nhỏ nếu là lão phu lúc trước thì không biết đã chết bao nhiêu lần một giả vương tiếp tục đổ dầu vào lửa thượng đại sơn thành chủ dù sao cũng là thành chủ là chúa tể vô ưu thành này Hôm nay hành động của ngươi là khiêu khích thành chủ, ngươi khiến thành chủ sau này làm sao phục chúng. Ngươi cho rằng thành chủ là tiểu bối thượng u, tôn các ngươi, có thể cho ngươi nhục mạ sao? Thành chủ trịnh hồng sa sầm nét mặt nói. Thượng Đại Sơn. Hừ, ý mạnh hiếp yếu, nhưng ngươi chọn sai đối tượng rồi. Lực lượng của ngươi mạnh. Ta chơi cùng ngươi. Thành Chủ Trịnh Hồng nói rồi đánh một trưởng vào Thượng Đại Sơn. Một trưởng này đánh ra lửa giận tiếp lũy từ hai tháng nay. Âm! Um, hai trưởng của Thành Chủ Trịnh Hồng, Thượng Đại Sơn va nhau. Thượng Đại Sơn không ngờ Thành Chủ Trịnh Hồng nói ra tay là ra tay, mắt lón tia kinh ngạc. Thượng vô Kỵ tức giận thì thành chủ trịnh hồng cũng có, chẳng qua bởi vì quan hệ của ba u công nên luôn nhịn. Hôm nay Thượng Đại Sơn hoàn toàn điểm cháy ngọn lửa này, thành chủ trịnh hồng không hề lưu tình. Hai trưởng va nhau, xung quanh tốt lên gió lốt. Âm! Um, thượng Đại Sơn văng ra. Bộp bộp bộp bộp bộp Thượng Đại Sơn đạt mặt đất vài chục bước mới ổn định thân hình. Phụt khó miệng Thượng Đại Sơn tràn máu kinh ngạc nhìn Thành Chủ Trịnh Hồng Thành Chủ Trịnh Hồng đánh ra một chưởng xong hết giận Nhìn Thượng Đại Sơn trọng thương thì hơi hối hận Thành Chủ Trịnh Hồng trầm giọng nói Thượng Đại Sơn chuyện lần này đến đây là dường Thành Chủ Trịnh Hồng hét hướng đám đệ tử Trung U Tôm Đây Vân Thư Sư Phụ Vân thư sư tổ Đám đệ tử sùng bái nhìn thành chủ trịnh hồng Mọi người chậm rãi lùi ra Thượng đại sơn từ đầu đến cuối không nói một câu ngăn cản Để lại đám đệ tử thượng u Tôn vẽ mặt tức giận Thượng nơ biểu tình khó xem hỏi Nhị thúc ngươi không sao chứ Thượng đại sơn thống khổ nói Trịnh hồng Ta hận Thượng nơn lo lắng nói Nhị thuốc Thượng Đại Sơn trầm giọng nói Nội phủ của ta bị tên khốn trịnh hồng tổn thương Ta phải điều tức tu dưỡng các ngươi hãy hộ pháp cho ta Mọi người đồng ý Tôn lệnh Thượng Đại Sơn khoan chân ngồi Mấy người khác tập trung chú ý bốn phía Giờ phút này trong rừng cây phía xa Cùng thái nhiên nheo mắt nói, "Cũng tới lúc rồi, thượng nương giao cho ta bốn khí cảnh, 43 tinh cảnh cộng thêm thượng đại sơn trọng thương thì giao cho các ngươi, tốt chiến giải quyết nhanh." Mọi người gật đầu, nói, "Tốt, Diêm Vương điện." Trước keng keng Diêm Xuyên và Thượng Vô Kỵ ngồi đối diện nhau trên bàn đặt mỹ tử cho hai người uống. Thượng Vô Kỵ nhớ mày nói. Diêm điện chủ. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn hận chuyện năm đó sao? Diêm Xuyên cười khổ, lắc đầu, nói. Chuyện năm đó ta tất nhiên là nhớ, nhưng ta biết cái chết của phụ thân không phải do các ngươi. Là Ma Kha Thiên Tử. Là hắn Còn có đại vũ thiên công cũng nghe theo ma kha thiên tử Các ngươi là bị buộc bất đắc dĩ Thượng vô kỵ mặt dịu lại nói Diêm điện chủ có thể nghĩ như vậy thì tốt qua Diêm xuyên cười khổ nói Nhưng lúc trước thành chủ và công chủ hạ u Tôn tạo thành ác lực ta cũng không có cách nào Thượng vô kỵ chắc chắn nói Không, chỉ cần ngươi đồng ý là được. Ngươi yên tâm, phần của ngươi thì ta chắc chắn sẽ cho thêm. Diêm xuyên nhìn Thượng Vô Kỵ, do dự như là cô ý kéo dài thời gian, nhưng Thượng Vô Kỵ cảm thấy hắn thật sự trầm tư. Thượng Vô Kỵ tiếp tục khuyên. Nếu ngươi có điều kiện gì khác cứ nói ra đi. Vô ưu thành, Sơn Cốt. Thượng Đại Sơn khoanh chân điều dưỡng. Hồi phục vết thương nặng do Thành Chủ Trịnh Hồng mang lại. Đám đệ tử biểu tình ủ rũ cực kìa. Mọi người thở dài. Ai? Đừng thở nữa, chăm chú hộ pháp đi. Hộ pháp? Ai dám gây sự với chúng ta? Thành Chủ Trịnh Hồng A.O. Hắn đánh bị thương sư thúc, chẳng lẽ còn dám quay về làm nữa? Đang lúc các đệ tử lơ là... Thượng Đại Sơn chợt mở mắt ra. Thượng Đại Sơn biến sắc mặt nói. Nguy rồi, có sát khí. Âm. Bốn phương tám hướng, mấy ngàn kiếm khí cường đại ập đến. Á, á, á, a Đám đệ tử như bị kinh biến hù ngơ ngát. Phập, phập, phập. Âm, âm. Từng luồng kiếm khí giết chết các đệ tử, xung quanh núi non sụp đổ. Thần cảnh đại đồ sát, nháy mắt chém rết đám tu giả tinh cảnh, khí cảnh. Âm, um, Thượng Đại Sơn sợ hãi rống không ngừng. Khốn kiếp, khốn kiếp. Nhưng khi Thượng Đại Sơn sợ hãi rống gầm thì mười sát khí có thể sánh bằng cũng gã ở đỉnh cao đã ập đến trước mặt. Âm, um, Thượng Đại Sơn bùng nổ khí thế, xung quanh cuồng phong rứt gào. Nhưng mà Thượng Đại Sơn đối diện là 14 thần cảnh trong lúc gấp gáp làm sao đỡ được. Thượng Đại Sơn sợ hãi la làng. Không, không. Toàn thân Thượng Đại Sơn đều là kiếm thương, hai chân bị chém đứt. Phùng Thái Nhiên gầm lên. Rai. Âm ẩm. Phập, phập. Thượng Đại Sơn rốt cuộc ngã xuống đất bỏ mình. 14 thần cảnh thở vào một hơi. Ám sát mây là Thượng Đại Sơn bị thương nặng Nếu không thì có lẽ gã sẽ trốn thoát Hoặc là rống to báo tin Phùng Thái Nhiên thở ra Mọi người nhìn hướng Phùng Thái Nhiên Phùng Thái Nhiên làm động tác ý bảo yên miệng Sau đó kiểm tra mấy cái xác trên mặt đất Sát nhận đều chết hết mới vẫy tay hướng phía xa Phía xa Lưu Cương mang đến hai người khuôn mặt xa lạ, đều mặc áo tím. Khi đến gần Lưu Cương cung kính hành lễ với mọi người. Phùng Thái Nhiên gật đầu, chỉ vào một đống đá vụn cách không xa. Chỗ đá vụn có một thân hình bị chôn vùi toàn thân đẫm mút chỉ có chân lộ ra bên ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 128 bước thứ ba tử cựu, tò, hân, ù, vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơ, nơ, nhi tử của thượng vô kị. Mọi người lập tức đoán ra ngay. Phùng thái nhiên nhỏ giọng nói. Còn có một hơi, nhanh lên. Lưu cương gật đầu, nhìn hướng hai người đàn ông áo tím. Một người đàn ông áo tím mở miệng nói. Ờ, Thượng Đại Sơn, hôm nay rốt cuộc chết rồi. Họ vừa mở miệng thì đám thần cảnh kinh ngạc nhìn. Vì giọng của người đàn ông áo tím rất giống với Tôn Chủ Hạ U Tôn. Dù có chút sai lệch nhưng Thượng Nơ nằm trong đống đá vụn chỉ còn lại một hơi chắc chắn không phân biệt ra được. Một người đàn ông áo tím khác cũng mở miệng nói. Đúng vậy. Đã chết đây chỉ là mới bắt đầu Giọng của Trịnh Hồng Đám thần cảnh kinh ngạc nhìn gã Tôn chủ hạ u Tôn thẳng nhiên nói Bây giờ nên làm sao Giọng Trịnh Hồng cười lạnh nói Hút hết máu của Thượng Đại Sơn Rồi đi tìm Diêm Xuyên Ha ha Được Âm ầm Phùng Thái Nhiên ra tay chết mắt hút sạch máu cái xác thượng đại sơn. Tôn chủ hạ U Tôn cười lạnh nói: "Trịnh Hồng tiếp theo là Tạ Sơn Quan hộ đấu." Giọng Trịnh Hồng cười lạnh nói: "Đúng vậy. Khiến thượng U Tôn và Đại Hà Công đấu ngươi chết ta sống. Chúng ta lại suối dục ngự yêu Tôn đi vào, khiến bọn họ đồng quy vu tận." Ha ha ha ha. Vô ưu thành này chính là của hai tôn ta. Tôn chủ hạ ưu tôn cười nói. Hát hát thượng vô kỵ là đồng minh với chúng ta, ngươi không thấy làm vậy hơi không tốt sao? Giọng trịnh hồng nói. Trước kia là đồng minh, nhưng ức lợi vô ưu thành quá lớn, muốn đánh ngã đại Hà tôn phải có hy sinh. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Tông chủ hạ U, Tông đắc ý nói. Ý kiến? Sao ta có được? Thượng U, Tông hy sinh là chuyện đương nhiên, ha ha ha. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám thần cảnh, hai thanh âm lưu cương tìm đến chế ra một câu chuyện dối trá. Diêm vương điện. Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Được rồi ta hứa với ngươi cho ngươi phân phối sản nghiệp nhật nguyệt minh. Nhưng ta chỉ nói chuyện chứ không làm gì. Thượng vô kỵ rốt cuộc đời đến câu trả lời, vừa lòng nói. Ha ha ha ha. Đa tạ diêm điện chủ, thượng ta đi trước cáo từ Diêm xuyên đứng dậy, cười nói. Để ta tiễn ngươi. Thượng vô kỵ hưng phấn nói. Không cần, không cần, xin dừng bước. Thượng Vô Kỵ mang theo hai đệ tử bay lên trời, hướng tới phủ của mình. Thượng Vô Kỵ rời đi một lát sau, Phùng Thái Nhiên xuất hiện. Diêm xuyên hỏi, như thế nào? Phùng Thái Nhiên cười nói, hoàng mỹ. Thượng Vô Kỵ ôm nổi hương phấn bay trở về Thượng U Điện. Tốt, tốt, tốt. Thượng vô kỵ dù trở về thì trên mặt vẫn tràn đầy vẻ hương phấn. Một đệ tử nhào tới nói. Tôn chủ, nguy rồi, nguy rồi. Thượng vô kỵ nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Đệ tử kia bi thương khóc nói. Gần 50 đệ tử tôm ta bị diêm xuyên giết chết. Thượng đại sơn sư thúc cũng bị hắn giết. Thượng vô kỵ không tin nói. Cái gì? Không có khả năng, ta mới từ chỗ Diêm Xuyên trở về. Đệ tử kia la lên, là thật sự ở trong sơn cút đó. Sư Huynh nghe thấy tiếng phan đi qua, toàn bộ chết hết. Chết hết, là thủ đoạn của Diêm Xuyên. Hút máu, khiến Thượng Đại Sơn Sư Thúc Thành thây khôc.